xin chào phú cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả mọi người trên kênh mc phú cường các bạn thân mến như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã cùng nhau đến với tập bốn mươi bốn của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì phú cường rất vui được gửi đến mọi người tập bốn mươi của câu chuyện này sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người đừng quên để lại kiếm bình luận phía bên dưới để có thể góp ý cho phú cường nhé và nếu như các bạn lần đầu đến đây Thì các bạn hãy đăng ký và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được thông báo khi có video mới. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với tập 45 của câu chuyện này. Xin mời. Dư Tô tạm bỏ qua chuyện nhiệm vụ. Cô gọi ngay cho bố mẹ, bảo họ dọn tới thành phố ở một thời gian. Vì Dư Tô nói mình chúng giải độc đắc, nên giờ bố mẹ cô cũng không đi làm nữa. Họ mở một cửa hàng nhỏ ở trước cổng chung cư. Mục đích không phải kinh doanh lớn mà chỉ kiếm chút tiền sinh hoạt. Do là cửa hàng gia đình nên đóng mở cũng vô cùng dễ dàng. Vì ứng dụng 2 năm nay, Dư Tô đã không về nhà. Bố mẹ vừa nghe cô chủ động gọi đến thì họ đã rất mừng, lập tức đồng ý ngày mai sẽ bắt xe đến. Vì vậy, nên Dư Tô và Phong Đình lại đi thuê một căn hộ ở tòa nhà bên cạnh. Chỉ cần bố mẹ Dư Tô đến là có thể ở được ngay. Đêm đó... Dư Tô mơ thấy tình tiết vụ án trong mạng chơi. Nhà họ Vương không có máy cày. Ngày hôm ấy con trai cả nhà này mượn họ hàng ở làng bên một chiếc xe để giúp người khác chuyển hàng. Chưa tới 5 giờ sáng, anh ta đã lái máy cày từ nhà họ hàng nên những người khác trong thôn không hay biết chuyện này. Sau khi đâm phải ông mã, anh ta lại lái xe đi. Máu trên bánh xe bị bùn tre lấp hết. Nhưng anh ta vẫn sợ bị phát hiện. Bèn men theo một con đường khác. Đỗ tại nơi, đến chính mình cũng không biết là đâu. Xong anh ta bỏ xe lại bên một cánh rừng nhỏ, rồi chạy như bay trở về nhà. Anh con trai lớn họ vương về đến nhà, run lập cập kề cho cha mẹ nghe chuyện mình gây tai nạn. Hai ông bà cụ hoảng sợ, lát sau mới bàn nhau, mang tám nghìn tệ tới nhà thân thích, xin họ giấu giúp. Tám nghìn tệ khi ấy là số tiền rất lớn, hơn nữa cũng là họ hàng với nhau, nên gia đình nọ cũng đồng ý giấu giếm. Bảo cảnh sát tối qua mình đỗ máy cày Ở bên đường rồi bị trộm lấy mất Dù sao khi ấy cũng mới 4 giờ sáng Không ai tận mắt chứng kiến Mà nói đúng hay là sai Về sau Người nhà họ Vương biết được nạn nhân Là ông cụ họ mã không chết Nên cũng bớt đi lo nhiều Đặc biệt là Vương Phát vẫn sợ chết khiếp Hay tìm mình không đâm chết người Anh ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều Thành công giấu tội trước sự tra khảo của cảnh sát Sau đó, Mã Văn Tài mới đến nhỏ Vương vay tiền. Nếu là trước đó thì đương nhiên người nhà họ Vương sẽ cho anh ta vay tiền ngay. Nhưng về để lấp liếm tội ác, họ gần như đã tiêu hết số tiền tích cóp được. Nếu cho Mã Văn Tài vay, thì gia đình họ sẽ chẳng còn miếng cơm mà bỏ bụng. Nhà họ Vương trở nên nghèo khổ vào đúng cái lúc này. Chẳng phải dễ khiến người khác phải nghi ngờ sao? Vậy nên, họ mới lấy cớ đã bỏ toàn bộ số tiền tích cóp ra để kinh doanh. Chuyện đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, rồi từ chối lời cầu xin của Mã Văn Tài. Khi đó, Mã Văn Tài không hề biết sự thật, bao nhiêu hy vọng tiêu tan trong chốc nát. Những ngày đó, Mã Văn Tài vừa chăm sóc bố lại vừa thỉnh thoảng chạy qua trần lại đồn công an, mong ngóng tìm cho ra hung thủ. Nhưng phía cảnh sát lại thiếu trách nhiệm, nhất là với một vụ án không ảnh hưởng tới tính mạng con người. Sau khi điều tra được một thời gian thì vụ án bị gác lại. Họ báo cho mã Văn Tài rằng có tên trộm đang cắp một chiếc máy kéo. Vì sợ bị bắt được nên trong lúc hoảng loạn tên này đã đâm phải ông mã. Tên trộm kia đã chạy mất, không phải bọn họ không muốn bắt mà là thực sự không tìm ra nổi. Mão Văn Tài cũng không còn cách nào khác, chỉ đành coi nhiều bỏ. Chưa đến một tháng sau, những người họ hàng cho mã Văn Tài vay tiền trước đó đã tới đòi nợ. Anh ta tung quẫn quá mà đành phải tới nhà họ vương vay tiền lần nữa. Lần này khi đến trước cửa nhà họ Vương, anh ta đã nghe được một cuộc trò chuyện từ trong vọng ra. Cậu hai nhà họ Vương nói Bố mẹ, bố mẹ thiền vị quá. Bố mẹ tốn núi vàng núi bạc để lấp liếm chuyện nhà họ mã cho anh cả mà. Bố mẹ, chỉ vài nghìn thôi mà. Khi nào lợn con nuôi béo tốt thì... Thì con bán đi, cho lại tiền cho bố mẹ được không? Ông cụ Vương nện cây gậy xuống nhà. Những tiếng lộc cộc liên tiếp vang lên Ông phẫn nộ mắng Hai đứa khốn nạn này chúng mày đang nói cái gì vậy Im một loại nghe cho tao Người ta mà nghe được thì làm sao chứ Nghe tới đây Mã Văn Tài bèn chạy một mạch lên đồn cảnh sát trong chấn Kể lại toàn bộ những chuyện mình vừa nghe được cho họ Hai cảnh sát bèn theo Mã Văn Tài về làng họ Vương Hỏi chuyện người nhà họ Vương ngay trước mặt anh ta Đương nhiên Người nhà họ Vương sẽ không thừa nhận Thay vào đó, họ còn mắc ngược trở lại cho Mã Văn Tài. Nói do nhà họ không cho anh ta vay tiền, nên Mã Văn Tài mới bịa chuyện vụ oan cho họ. Vì nhà họ vương được tiếng thơm trong làng đã lâu, nên những người dân vây quanh hóng hớt cũng nói đỡ lời cho họ. Thấy vậy thì phía cảnh sát cũng bỏ đi, không hề quyết định điều tra sâu thêm. Trước khi họ đi, còn bảo nếu lần sau Mã Văn Tài mà muốn báo cảnh sát thì phải có chứng cứ nhé. Vào lúc không người nào có thể bảo vệ được công lý Sẽ có kẻ dùng cách riêng của mình Để đòi lại công bằng mã văn tài nhấn lúc nửa đêm Lèn vào nhỏ vương giết người Mới đầu Anh ta chỉ định giết hai ông bà cụ vương phát Nhưng khi bị giết Máu vương phát bắn lên mặt người vợ Nằm ngủ bên cạnh Khiến cho cô ta thức giấc mã văn tài không còn cách nào khác Đành phải giết thêm một người Về sau Nếu cô bé kia không định chạy ra ngoài kêu cứu, thì có thể Mã Văn Tài đã tha cho ba người Họ Vương. Nhưng hành động của cô bé đã kích thích Mã Văn Tài, khiến anh ta nóng máu, giết sạch tất cả mọi người trong nhà. Nhưng vì chuyên môn nghiệp vụ lạc hậu của giới cảnh sát năm đó, mà Mã Văn Tài cũng có thể nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật suốt mười mấy năm trời. <cười> Xét ra thì, chính sự tắc trách của cảnh sát cũng là một trong những nguyên nhân khiến người nhà Họ Vương bị giết. Bọn họ không chỉ hại những người đã chết mà còn hại cả Mã Văn Tài nữa. Vốn Mã Văn Tài muốn cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát. Ban đầu anh ta từng hy vọng có thể dùng pháp luật để giải quyết vấn đề. Chính do sự thờ ơ của cảnh sát đã đẩy Mã Văn Tài đến bước đường này. Dù có thể nào thì trong bài người họ Vương có kẻ đáng chết nhưng cũng có kẻ không. Đặc biệt là cô bé còn vô tội nọ. Vậy nên dù Mã Văn Tài có lý do giết người thì cũng đáng bị oan hồn báo thù. Còn trong hiện tại, thì sáng sớm ngày hôm sau, một vụ án thảm sát cả gia đình cũng đi vào ngõ cụt suốt nhiều năm, cũng đã tìm được lời dạy. Trưa, bố mẹ Dư Tô tới nơi, Vương Đại Long lái xe đưa Dư Tô tới trạm đón bố mẹ. Thấy Vương Đại Long, bà Dư thoáng sừng sốt, rồi dùng ánh mắt mẹ vợ nhìn con rể, ngó từ đầu tới chân anh ta mới lần. Dư Tô vội giới thiệu. Mẹ! đều là đồng nghiệp của con. Con nhờ anh ấy đưa con tới đón bố mẹ đấy. Không biết vì sao mà vẻ mặt của Dư Tô to vẻ thờ phào nhẹ nhõm. Vương Đại Long ủ ruột vuốt mặt, nhìn Dư Tô với ánh mắt như đang hỏi. Tôi kém còi từ vậy sao? Thật ra Vương Đại Long rất đẹp trai, chỉ là cách ăn mặc rất kén, khó người nào cảm thụ nổi. Tóc đuổi ngựa, luôn mặc quần áo rộng hơn một cỡ màu nâu đất hoặc màu xám. lại thêm cả dáng vẻ thở ơ tưng từng. ai nhìn thì cũng thấy anh ta là một tên lập dị về đến nhà tất cả mọi người đều ghé tới chào hỏi bố mẹ dư tô Thấy mái đầu đỏ rực của hồng hóa hai vợ chồng lập tức đưa mắt nhìn dư tô như thể trách cô giao dù với bạn sống vậy cũng may còn bạch thiên hồ miêu vào đường cổ ít nhất thì về bề ngoài của ba người này trông cực kỳ bình thường mặc dù thực chất Họ lại đáng sợ hơn Vương Đại Long và Hồng Hóa rất nhiều Bạch Thiên cười tít mắt Lễ phép gọi một tiếng cô Bà Dư vừa quan sát anh ta Vừa cười hỏi tuổi tác Sau khi biết anh ta nhỏ hơn Dư Tô Bèn tiếc nuối thở dài Đường cổ thậm chí còn chuẩn bị ca qua gặp mặt Bà Dư được tặng một chiếc vòng ngọc Ông Dư là bộ uống trà Chỉ trông qua thôi Thì đã biết hai món đồ này Không phải vật tầm thường rồi Dư tô cũng không biết anh ta đã chuẩn bị từ lúc nào Dù rằng hai vợ chồng họ dư Không sành đồ khổ Nhưng cũng biết mấy món đồ này chẳng rẻ rúng gì Ben từ chối liền hồi Sau khi bọn họ rời đi Trong phòng chỉ còn lại dư tô và bố mẹ Mẹ cô bè nói Đại bảo Con cũng không còn nhỏ nữa đâu Nếu có bạn trai thì đừng giấu bố mẹ nữa Không có Mẹ thấy cậu trai kia cũng được đấy Tên là đường cổ đúng không Lúc đó chuyện luôn cười tươi tắn. Nhìn đã biết là người tốt. Còn cả cái cậu Bạch Thiên kia nữa. Dù nhỏ hôn con, nhưng nếu người ta không ngại, thì con cũng đừng tỏ ra cao giá. Dư Tô thầm nghĩ. Mẹ biết nhìn người thật đấy. Vừa liếc, đã chọn ngay hai tên biến thái. Hơn sáu giờ chiều, Phong Đình mới tan làm trở về. Sách hoa quả tới cho hỏi bố mẹ Dư Tô. Dư Tô đứng đằng sau hở hững. Nhìn anh được bố mẹ cô nhiệt tình kéo vào trong phòng Mời ngồi Rồi lại bắt đầu điều tra lý lịch hộ khẩu Dư tổ đầu thở dài Kết cục của kẻ đã lớn tuổi Lại còn độc thân là thế này đây Thật là đáng thương Sau khi trò chuyện nửa tiếng đồng hồ Nét mặt tươi cười của bà Dư Nói cho dư tổ biết Bà đã quên tiệt đường cổ và bạch thiên rồi Dư tổ không chịu nổi nữa Phải nhắc bà Mẹ ơi Người ta còn bận việc cơ mà Mẹ đừng hỏi nữa. Để người ta đi về đi. Phong Đình ngồi trên sofa híp mắt cười nói. Không bận. Tôi đâu có việc gì đâu. Được rồi. Anh vui là được. Bà Dư ngay lập tức sai Dư Tô và chồng mình đi mua đồ ăn. Giữ Phong Đình ở lại ăn tối cho bằng được. Đi được nửa đường thì chung điện thoại Dư Tô vang lên. Thầy dãy số trên màn hình. Dư Tô thoáng cầu mày. Cô Lích nhìn bố mình Rồi bước dịch sang vài bước nghe máy Tàu Linh Là tôi Tiếng của Tàu Linh vang lên Nghe như bị nén xuống thật thấp Hội sẽ không giúp Quách diều và Lâm Hạnh Nhưng mọi người phải cẩn thận Hai kẻ này rất thâm độc Dư Tô xứng sốt hỏi Sao cô lại nói cho tôi nghe chuyện này Bọn họ không phải người ở đây Để ra tay với các cô Giờ họ đã chuyển tới thành phố này rồi Nếu nghe ngóng được gì thì tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô nhờ kỹ tin nhắn tôi gửi luôn có hai chữ xc dư tô còn chưa kịp đáp thì tiếng điện thoại đã vang lên tuốt tuốt bạn có gọi ông dư hỏi dư tô vội cất điện thoại rồi gật đầu nói dạ vâng ạ bạn có rủ ngày mai đi chơi đi thưa bố sắp tới chợ rồi trong lúc ông dư đang chọn đồ ăn thì dư tô bắt đầu trầm tư suy nghĩ lần trước cô gặp tào linh ở quảng trường tào linh đến để xin lỗi cô mới đầu cô ta đứng im không nhúc nhích sau khi anh trai cô ta hội trưởng hội sinh tồn mỉm cười tào linh mới bước lên xin lỗi dư tô khi ấy vẻ mặt tào linh có phần khá kỳ quặc hơn nữa khi trong màn chơi tào linh trong ấn tượng của dư tô là loại người thông minh nhưng cô độc không thể dở trò quỷ quyệt ra tay với bạn bè của người chơi lại thêm các cái vẻ quái lạ của Tào Linh vào lần gặp trước. khi ấy Dư Tô đã cảm thấy là lạ rồi. nhưng vì chuyện cũng đã kết thúc nên Dư Tô cũng không quan tâm nữa. giờ Tào Linh đột nhiên lại chủ động liên lạc có ý giúp cô. còn cái này thế nào? ông Dư chỉ một con cá lớn nói. lần trước mẹ con làm canh cá chua, con cứ nhang mãi, con thích ăn món này nhất đấy. nhưng mà mãi con chồng về nhà. Dòng suy nghĩ của Dư Tô bị cắt đứt, cô cười nói À, do con lập công ty cùng bạn bè mà Giờ mới chỉ đang bắt đầu thôi, nên con cũng bận rộn lắm mới năm nữa thôi là ngày nào, con cũng ở bên bố mẹ thôi Thôi đừng Ông Dư quay đầu bà chủ sạp lấy cá, rồi lại nói với Dư Tô Mấy năm nữa, con cứ ở với chồng thì hay hơn đấy Không có mẹ con ở đây, con nói nhỏ cho bố nghe đi Con có thích đứa nào trong mấy cậu trai hôm nay bố mẹ gặp không? Dư Tô đáp um, Con thích hết Ông Dư hồn nằm đấm, nghiêm mặt Bố không đùa với con đâu Con cũng không còn nhỏ rồi Nếu không được thì lần sau bố mẹ Sẽ gọi con trai của chú Lưu đến để xem mặt đấy Con muốn ăn khoai tây và gà quay Bố chờ con ở đây, con đi mua gà nhé Con chỉ dứt lời Dư Tô đã quảnh người chạy biến Dư tô cũng đầu lớn tuổi tới mức ấy, vậy mà bố mẹ cô đã coi cô là gái già. Bữa tối của nhỏ dư rất thịnh soạn, lâu lắm rồi dư tô chưa được ăn cơm mẹ làm. Một bàn thịt cá thơm nước khiến cho khẩu vị dư tô tốt hơn hẳn, ăn thêm cả một bát cơm. Chỉ có một điều không được thoải mái duy nhất là mẹ cô cứ gắp thức ăn cho Phong Đình liên tục. Cơm nước xong xuôi cũng đã 9 giờ tối, lúc này Phong Đình mới đứng dậy chào tạm biệt chuẩn bị ra về. Sau lưng, bà Dư đẩy Dư Tô. Đứng đờ ra đấy làm gì? Màu tiếng người ta về nhà đi. Dư Tô đào đầu. Mẹ, anh ấy ở ngay tòa nhà đối diện cơ mà. Bà Dư. Thì ít ra, có có vài tiếng người ta xuống dưới nhà chứ. Được rồi, cô thua. Cô và Phong Đình cùng bước tới thang máy. Phong Đình vươn tay ấn công tắc. Anh đứng đối diện cửa thang. Đứng chờ với gương mặt bình thản Sau đó... Dư Tô thấy khóe miệng anh ta nhếch lên, đột nhiên Phong Đình bật cười, cười rung cả vai. Dư Tô lườm Phong Đình, hỏi anh với vẻ mặt vô cảm. Anh cười cái gì chứ? Phong Đình khẽ ho, nhịn cười rồi nói: Tôi vui nên cười không được sao? <cười> không được. Được, thôi không cười nữa. Nói xong, lồng ngực Phong Đình lại run run, bật tiếng cười khẽ khẽ. Dư Tô bất lực che mặt. Uhm, anh cứ cười chết đi. Trong thang máy không có người. Lúc bước vào, Dư Tổ mới kể chuyện Tảo Linh gọi điện cho Phong Đình nghe. Lúc ăn cơm, tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Dư Tổ nói, cứ coi như Tảo Linh thật lòng muốn giúp, thì việc cô ta đều lại ký hiệu trong tin nhắn rất đáng chú ý đấy. Nếu thật sự Tảo Linh muốn giúp cô, thì lời của Tảo Linh có một tầng ẩn ý, ý khác. Có kẻ sẽ lấy số điện thoại của cô ta để gửi tin nhắn giả lúc nghĩ tới đây dư tô lại nhớ tới tình tiết phong đình điều tra được trong vụ tai nạn của lâm tiểu an khi đó tài xế gây tai nạn đã liên lạc với số điện thoại của tào linh vốn dư tô đã nghi ngờ không biết việc này có phải do tào linh đứng sau không nhưng sau khi biết tào linh liên lạc với tài xế sự nghi ngờ của cô cũng biến mất giờ liên hệ cuộc điện thoại của tào linh với chỗ lần trước có thể dễ dàng nhận thấy có kẻ đã dùng điện thoại của tào linh liên lạc với tài xế cũng có nghĩa vụ tai nạn của lâm Tiểu an không phải do tào linh gây ra đương nhiên tiền đề cho giả thuyết này là tào linh đang nói thật nhưng dư tô không dám quá tin tưởng tào linh dù sao cô ta cũng là em gái của hội trưởng hội sinh tồn phường mẫn và ngải tiêu cũng đều là thành viên của hội này dư tô kể cho phong đình nghe xong thì thang máy cũng đã xuống đến tầng 1. hai người bước khỏi cổng thấy bên ngoài có người qua kẻ lại bèn cùng tiến vào tòa nhà đối diện định về nhà rồi bàn tiếp dư tô tra chìa khóa mở cửa cửa ra vào bộ bị đẩy ra cô đã thấy những người trong phòng khách đều đồng loạt quay sang nhìn cô cười e lần này cô sẽ bị cười cợt suốt mấy ngày trời vương đại long cười nhạo phong đình con rể nhà ai về nhà đây dư tô quăng chiếc chìa khóa vào vương đại long Vội vàng kéo câu chuyện về hướng nghiêm túc Tàu Đinh gọi điện cho tôi Mọi người trở lại với vẻ nghiêm túc Nghe cô kể kỹ đầu đôi câu chuyện Nghe xong được cổ nói Cô bảo trong điện thoại Tào Đinh gọi anh mình là hội trưởng Cả anh ta và Hồ Miêu Đều không trải qua sự kiện hội sinh tồn Nhưng sau khi gia nhập hội Họ cũng được nghe kể ít nhiều Là thế này Dư tô gần đầu Thật ra lần trước gặp mặt chúng tôi Cũng đều thấy tào đình rất sợ anh trai mình Có vẻ mối quan hệ của hai người này không được tốt Đường cổ suy nghĩ rồi nói Mai tôi sẽ cho người điều tra Hai người kia muốn báo thủ thì cứ tới đi Tôi dám đảm bảo họ có đi mà không có về Nói xong anh ta bật cười Bạch Khen rời mắt khỏi màn hình game Nói với anh ta Giết người là phạm pháp đấy Đường cổ im lặng trong chốc nát Rồi mới nói bọn họ tới đây gây chuyện trước thì đây là tư vệ chính đáng có phải chứ cũng đúng bạch tiền hít mắt vậy thêm cả tô nữa nhé mọi người cầm nín sư tô chuyển đến ở một căn hộ mới thuê của bố mẹ nửa đêm chiếc điện thoại đặt bên gối rung lên khiến dư tô bừng tỉnh tào linh gửi cho cô một tin nhắn họ x đã tìm một người chơi họ định giết người C rồi, rồi mới tới lượt hai người dư tô nhíu mày cô hiểu ra ngay kẻ bọn họ đang tìm là lâm khôn tào linh nói hội sinh tồn sẽ không giúp họ ra tay với cô và phong đình nhưng cũng có nghĩa không nhúng tay vào chuyện của lâm khôn dư tô suy nghĩ rồi nhắn lại sao cô lại giúp tôi tào linh trả lời rất nhanh người ra tay với bạn cô c là ngô băng cô ta muốn ích hãm hại tôi dư tô ngạc nhiên Lại càng cảm thấy khó hiểu hơn Ngô Băng ra tay với Lâm Tiểu An Gây nên mối hiểm khích ra hài hội Lại tự hại cái thành viên hội mình Là Tào Linh Hơn nữa Tào Linh còn lại em gái hội trưởng Cuối cùng Ngô Băng còn là người ra mặt để đàm phán cởi bỏ mẫu thuẫn hai bên Vì vậy hội cô ta Có phải bồi thường cho họ ba tấm đạo cụ miễn tử Rốt cuộc Chuyện này là sao chứ Việc này dường như không đem lại bất cứ lợi ích gì cho Ngô Băng Đang suy nghĩ, chợt Dư Tô lại nhận thêm một tin nhắn. Dù cô có tin hay không, theo lúc tôi nói ít muốn báo thù, khi kết thúc màn chơi, là có ý nếu gặp trong nhiệm vụ, tôi sẽ báo thù. Tôi không định tìm kiếm tư liệu về cô ngoài hiện thực. C. Để ra tay với cô và bạn bè cô. Dư Tô hồi tưởng lại màn chơi nhức não khi trước, nhớ về dáng vẻ của Tào Ninh khi nhiệm vụ sắp đến hồi kết. khi đó, tào linh dùng con mắt còn sót lại nhìn cô với sự cảnh giác, rồi nói rằng cô ta có đạo cụ miễn tử. tào linh dụ mắt, rồi nhàn nhạt thốt lên, tôi sẽ trả thù. sau khi dư tô trả lời xong, cô ta mỉm cười rồi nói được. về mặt và ngữ khí của cô ta, không hề vương nét tức giận hay không cảm lòng. có thể thấy rõ, sau khi nhận ra thân phận của dư tô, tào linh cũng đã chấp nhận kết cục thất bại. nếu tào linh thực sự làm hại đến người bạn vô tội của sư tô ở ngoài hiện thực thì ít ra khi đó cô ta cũng phải tỏ ra không cam tâm chứ chẳng bình tĩnh tới như vậy về sau lâm tiểu an gặp tai nạn phong đình điều tra ra số điện thoại gọi cho tào linh có liên lạc với tài xế gây tai nạn thì dư tô mới thôi không hoài nghi nữa nhưng giờ nhìn lại thì giữa tào linh và ngô băng hoặc nói cho đúng hơn là giữa các thành viên trong hội sinh tồn tồn tại rất nhiều mâu thuẫn mà người ngoài không hiểu dư tô nhìn chằm chằm tin nhắn của tào linh một hồi rồi mới trả lời cô cô ở đó thế nào rồi vài phút sau tào linh mới nhắn lại nếu biết được x được gì C, tôi sẽ nên lặng lại dư tô cầu mày cô tỉnh hàn càng ngủ chụp tin nhắn xong thì dư tô gửi vào nhóm chat rồi nói tôi cảm thấy tào linh thực sự có ý muốn giúp chúng ta vốn dư tô muốn đợi đến sáng mai mọi người tìm lại thấy tin nhắn rồi bàn nào ngờ mới hơn một phút sau phong đình đã trả lời cô một thế này rồi con chưa ngủ cô ăn trộm gì ạ dư tô cắn rằng đáp không phải anh cũng chưa ngủ đấy sao phong đình nói có tin nhắn tới nên tôi mới tỉnh dư tô đáp ai bảo anh không ngủ Mà không tắt chuồng chứ. Phong Đình ha? Sư Tô gửi một hình ảnh sợ hãi. Vương Đại Lòng đáp. Nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ. Lên nhóm chat tán tỉnh nhau. Vui quá nhỉ? Sư Tô im lặng. Chỉ biết tân máy già chết. Điện thoại lại sung lên. Sư Tô thấy Phong Đình vừa gửi tin nhắn riêng cho mình. Phong Đình nói. đêm mai đường cổ điều tra chúng của Tào Đình. Đường cổ quan hệ rộng. Sẽ tìm ra kết quả rất nhanh Dư tô đánh mấy chữ rồi lại xóa đi Trả lời Được, để mai tính tiếp Ngủ ngon nhá Sáng sớm hôm sau Dư tô đang say sưa ngủ Thì bị mẹ dựng dậy Mẹ kín đáo rúi cho sư tô một hộp cháo Nói Còn bé này, chẳng biết chủ động chút nào cả Hôm qua mẹ đã hỏi rồi Tiểu phong còn độc thần đấy con phải nắm cho chắc vào đi Đi, đưa đại cháo cho người ta đi Bảo là cháu còn tự nấu ấy. Dư Tô mang mái tóc rối bù như tổ quạ, cố gắng mở mắt. "Mẹ, mẹ bình tĩnh đã. Con con cưới được chồng mà." Cháu gà thì đương nhiên Dư Tô phải uống sạch một mình rồi. Chiều mấy, Đường Cổ nhắn tin vào nhóm chat. Tin nhắn có đề cập Tào Linh và hội trưởng Tào Khôn, không phải anh em ruột. Khi còn nhỏ, nhà Tào Khôn gặp phải tai nạn, trừ anh ta ra. thì cả nhà đều bỏ mạng trong sự cố này. Vì vậy mà Tào Khôn được nhà họ Tào nhận nuôi từ khi còn nhỏ, trở thành anh trai của Tào Linh. Khi đó Tào Khôn quá nhỏ, nhà họ Tào không muốn để Tào Khôn lớn lên cảm thấy mình mang nợ họ, nên đã giấu giếm đi sự thật. Coi anh ta như con đẻ. Hai anh em luôn tưởng rằng mình là người thân có quan hệ máu mù. Về sau ông Tào mắc bệnh qua đời? Hai năm sau, bà Tào cũng chờ bệnh nặng. trước khi chết bà mấy tiết lộ thân phận của tào khôn còn lý do tại sao tào linh lại sợ tào khôn như vậy theo như thông tin đường cổ cung cấp tào khôn có tình cảm không hợp lẽ với tào linh có thành viên trong hội sinh tồn từng bắt gặp tào khôn và tào linh nói chuyện riêng trong phòng thấy tào khôn đang cưỡng hôn tào linh mà lằng nhàng hơn là ngô băng lại đem lòng ngưỡng mộ tào khôn cũng biết tào khôn có tình cảm thế nào với tào linh Vậy nên, những tình tiết, cầu huyết cứ liên tục kéo nhau ập tới trong hội sinh tồn tào Linh rất là ghét tào Khôn. Nhưng chỉ cần cô ta còn sống là sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đó. Vì muốn chó buộc tào Linh ở bên mình mà tào Khôn đã ép cô phải cướp ID của một người chơi khác. Biến cô thành người chơi của trò chơi chơi chóc. Nếu nhiệm vụ của Tàu Linh thất bại tào Khôn vẫn có thể để cô sống tiếp. nhưng nếu tào linh muốn bỏ đi nhất định anh ta sẽ huy động lực lượng cả hội để tìm cô bắt tào linh trở về ngoài ra trong khi chạy trốn nếu có thành viên trong hội bắt gặp tào linh và giết được cô trong màn chơi thì sẽ đạt được phần thưởng đạo cụ hậu hĩnh đương nhiên những thành viên này không hề hay biết bí mật giữa tào khôn và tào linh chỉ có một lượng nhỏ người của hội sinh tồn mới hiểu rõ về mối quan hệ này chính vì vậy mà tào linh không thể rời khỏi tào khôn tào linh từng cố giết tào khôn lần đó anh ta nằm trong viện nửa tháng còn tào linh thì bị tống vào phòng theo dõi đặc biệt tào khôn là kẻ biến thái thật sự biến thái anh ta thích tào linh nhưng khi tào linh uy hiếp đến tính mạng mình thì anh ta cũng có thể không ngần ngại ra tay với cô đông nhưng ngô bằng lại rất thích loại người này ngô bằng thường hay tự gây ra đủ các sự việc có to có nhỏ, để đổ tội cho tào Linh. Cô ta hy vọng tào Khôn sẽ dần dần kết bỏ tào Linh. Việc ra tay với Lâm Tiểu An, bạn của Sư Tô, cũng là do Ngô Bằng làm. Trước đó, tào Linh luôn còn Ngô Bằng, kẻ mang về ngoài ngây thơ hiền lành là bạn. Đến khi chuyện xảy ra cô ta mới hiểu, Ngô Bằng đã luôn hãm hại mình. Cuộc sống của tào Linh trong hội sinh tồn không hề dễ dàng. Tất cả các thành viên luôn nhìn cô ta bằng ánh mắt khác lạ. Dù Tào Khôn không ép buộc cô phải nảy sinh quan hệ với anh ta, nhưng thỉnh thoảng lại phát điên, ép cô nói yêu mình. Nếu Tào Linh không chịu, Tào Khôn sẽ đánh cô. Thường thường, trên người Tào Linh luôn mang thường tích Những vết thương ấy bị Tào Linh giấu sau lớp quần áo, không ai có thể thấy được. Nhưng Tào Linh chưa từng nghe cô lời Tào Khôn. Chỉ một lần duy nhất cô lấy lòng Tào Khôn là vì muốn nhân lúc Tào Khôn không đề phòng mà giết chết anh ta. đáng tiếc là tào linh đã không thành công càng ngày tào linh càng cô độc cuộc sống cô càng khổ sở hơn nhưng tào linh chưa từng nghĩ đến cái chết dư tô ngỡ ngàng đọc hết thông tin của đường cổ rất lâu sau mới thốt nổi anh tìm ra đống tin tức này thế nào vậy đường cổ nói bạn tôi tìm được một thành viên của hội sinh tồn hứa cho tên này 10 tấm đao cụ miễn từ nên anh ta mới chịu tiết lộ vương đại long thốt lên Mười tấm, anh lấy đâu ra nhiều vậy? Đường cô đáp Là bạn tôi hứa chứ đâu phải tôi Bạn anh lấy đâu ra nhiều đạo cụ miễn tử vậy chứ? À, anh ta chẳng có tâm nào Dư Tô im lặng Ôi cái xã hội Dư Tô kéo tin nhắn lên trên xem lại một lần Càng xem là càng thấy phiền muộn Bảo sao trong màn chơi Tàu Đinh lầm lì không nói câu nào Thậm chí còn rất ít khi tỏ ra vẻ vui vẻ Ở vào tình cảnh cô Có lẽ chẳng ai cười nổi Hồng miêu nhắn tin Khóc to Quầy đáng thường quá Chúng ta không có cách nào giúp tàu Linh được sao Đường cổ nói Đường nhận đã có chứ Giết tàu khôn là được Bạch Thiền nhắn Để tôi đi Vương Đạo Lòng nói Ý anh là anh đi Hay chỉ tỏ thái độ thôi Bạch Thiền tiếp Làm sao để lừa tên này vào cùng nhiệm vụ với chúng ta đây? Đường cổ đáp Có giết anh ta trong trò chơi cũng vô ích Anh ta có rất nhiều đạo cụ Hay là... Bạch Thế nói Trong nhóm trai có cảnh sát đấy Phong đình tiếp tục Tôi không thấy gì cả Dư Tô đã nhìn bọn họ trò chuyện Thì lại thấy có tình nhắn mới Tư Tô mở điện thoại ra ngay Thấy đào linh viết Bọn họ đã tới thành phố Hát tìm người ích chơi kia rồi các cô tạm thời an toàn sư tô gẽ thở dài viết một tin nhắn dài rồi cuối cùng lại xoa hết đi chỉ gửi cho tào linh hai chữ cảm ơn ba ngày sau sư tô lại nhận được tin của tào linh hôm qua họ tới nhà bố mẹ cô nhưng không tìm được ai giờ c đang trên đường tới chỗ các cô cẩn thận nhận tin nhắn xong dư tô lập tức chụp ảnh gửi vào nhóm chat vài phút sau hồng hóa và hồ miêu mang hoa quả tới căn hộ nhà dư tô nhân lúc hai người đang nói chuyện với ông bà dương dư tô lấy cớ chạy như bay ra ngoài tìm cả nhóm khi quách diều diều và lưu hạnh dừng xe ở trước cổng chung cư nhóm dư tô đang ngồi bên con sông đối diện nhìn họ chằm chằm hai người này nói gì đó trong xe Lưu Hạnh ngồi ghế lái hạ cửa xuống, rồi ngó vào trung cư. Nói gì đó với Quách Diệu. Xong cô ta đóng cửa, lái xe bỏ đi. chiếc xe rẽ xa một con đường khác, rồi biến mất khỏi tầm mắt họ. Phương Đại Long hạ giọng. Lạ thật, sao chứ gì họ đã đi rồi? Đường Cổ hiếp mắt cười, lắc lịt trà sữa trong tay mình, rồi chậm chậm cân lời. Nếu tôi đoán không sai, thì bọn họ định ngồi để chờ. dư tô gật đầu có thể bọn họ định chờ có người từ chung cư ra trao đổi nhờ người này đưa mình vào trong nếu có cư dân chung cư thì đương nhiên bảo vệ sẽ không giữ họ lại vương đại long bẻ ông hút đổ thầm độc phong đình cúi đầu rút điện thoại nói để tôi gọi người tới phong đình gọi điện thoại nói với đầu dây bên kia dương quang tôi mượn một người bên cậu ngắt điện thoại xong, họ lại thấy hai người kia bước ra từ lối rẽ, đứng bên con đường, cũng khác chung cư khá gần, có vẻ như đang trò chuyện. vài phút sau, diêu viện mặc trang phục thường ngày, sách chiếc túi bảo vệ môi trường bước ra khỏi cọc. diêu viện cũng không làm gì nhiều, chỉ sách túi vải chậm, chậm chậm bước về hướng chợ. ánh mắt hai người này đang một vòng quanh người diêu viện. hai người đưa mắt nhìn nhau nhưng không nhúc nhích. Về sau, lục tục lại có người ra vào trung cư, bọn họ vẫn đứng nguyền tại chỗ, không hề hành động. Vương đã lòng rít lên, nói. Có phải chúng ta đoán sai rồi không? Cứ đợi đáp, đường cổ không hề sốt ruột. mười phút sau, cuối cùng hai người kia cũng hành động. Bọn họ tiến về phía người phụ nữ trung niên vừa rời khỏi trung cư, hiện đang chờ vào. Không biết bọn họ nói gì mà người phụ nữ kia lắc đầu rồi tiến vội vào cửa. Sau đó, họ lại tìm đến hai người nữa Nhưng vừa mới cất lời Đối phương đã từ chối ngay Lúc này Diêu Viện mới xuất hiện Cô mua một túi hoa quả Và chút rau Bước trở về với thông thái ông Dung Hai người đã tiến về phía Diêu Viện Nói gì đó với cô Diêu Viện lộ vẻ do dự Chỉ về hướng cổng chung cư rồi nói vài câu Về mặt lưu hạnh bất lực Điều lấy tay Diêu Viện năn nỉ Diêu Viện lưỡng lự một hồi Rồi cũng gật đầu Ba người bèn tiến về phía cổng trung cư Cổng lúc đó Dương Quang gọi điện cho phòng định Anh ta nói Lúc đi chị Diêu đã gọi sẵn cho tôi Tôi nghe được hai người kia bảo Mình là người của công ty cho vay Trong trung cư có chủ nợ không chịu trả tiền Trốn bên trong không chịu ra Bọn họ không thể xông vào được Chỉ đành nhờ cư dân trong trung cư giúp Xin đi cùng vào Sau khi vào Thì họ sẽ gửi một món tiền cảm ơn giờ bọn họ đã vào rồi mọi người muốn làm thế nào nếu cần chúng tôi giúp thì cứ nói chứ không ngại hiện chúng tôi vẫn chưa cần cảm ơn anh phong đình ngắt điện thoại nói với mọi người sau khi vào tới nơi họ sẽ tìm chỗ trốn đợi đến tối mới hành động vương đại lòng gãy đầu nói chúng ta đồng hơn họ chắc chắn họ vào đây không phải để ra tay với chúng ta mục tiêu của họ là cô chú dư Trước đó, họ từng đi tìm bố mẹ Dư Tô. Giờ chắc chắn cũng đã biết Dư Tô đã đón bố mẹ đến. Cũng chẳng khó mà đoán được Dư Tô sẽ không để bố mẹ mình ở cùng những người chơi khác. Vậy nên, con đường dễ dàng nhất là nhằm vào cặp vợ chồng trung niên này. Dù họ có muốn làm gì, thì đã đến đây rồi, cũng đừng hòng về nổi. Đường cổ nở nụ cười như một con hổ ly, anh ta đứng dậy nói. Đi thôi. làm theo kế hoạch khi nãy đã bàn đi phong đình bạch thiên vương đại long đường cổ và dư tô lục tục đứng dậy leo lên chiếc xe con tầm thường đỗ ở bên cạnh vương đại long lái xe bạch thiên ngồi ghế pho lái quay đầu nhìn đường cổ với vẻ để chờ mong đường cổ nhấn mày cúi đầu gõ điện thoại rồi đưa cho bạch thiên trong lúc máy đang chờ kêu lên một tiếng chẳng tu tút, tút, bạch thiên hò khả mấy tiếng đã nghe đầu dây bên kia vọng lại một tiếng alo Giọng người này rất quen, đó chính là tiếng của Phường Mẫn cùng với Lưu Hạnh. Bạch Thiên lạnh mặt nói, Cô Lưu Hạnh, trung cư của chúng tôi đẹp không? Đầu giữa bên kia im lặng trong chốc lát, có vẻ như chuyện này nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Giờ Đi. lát sau, Lưu Hạnh mới nói, Anh là đồng bọn của hai người kia sao? Bạch Thiên cẩn thận sửa lại, Chúng tôi là đồng đội, loại phạm pháp như mấy người mới gọi là đồng bọn. lưu hạnh trầm giọng các người đang ở đâu đường cổ khẽ cười sán lại gần cười nói với vẻ dịu dàng vô cùng ở nhà cô gì cơ giọng điệu của lưu hạnh lộ rõ vẻ kinh ngạc rồi cô ta lại bật cười có lừa thì cũng phải lừa cho ra trò đi chứ đừng tưởng tôi không biết mấy ngày nay các người không hề rời khỏi thành phố này Sao có thể xuất hiện tại nhà tôi chứ? Đường Cổ và Bạch Thiên trao đổi ánh mắt rồi đáp. Không tin nữa, Để cô ta nghe đi. Lúc này Phong Đình đã mở một đoạn ghi âm lên. Lập tức có tiếng một người phụ nữ trung niên vang lên. Người này hoảng hốt thân lớn. Hạnh tử! Có vẻ như miệng người này bị bịt chặn lại sau đó. Chỉ có thể phát ra mấy tiếng u ớ, rồi âm thanh biến mất hẳn. Lưu Hạnh ở đầu dây bên kia như đã phát điên Cô ta thét lên Mẹ, mẹ Các người làm gì mẹ tôi vậy Mẹ tôi sao rồi Đường cổ nói Hiện giờ thì không sao Nhưng tiếp theo đây Thế nào thì tôi cũng không biết Các người Sao có người có thể nham hiểm tôi vậy chứ Ẩm oán ở giữa chúng ta Sao phải liên lụy đến người vô tội Lưu Hạnh hoảng hốt không yên Cô ta thét lên Mẹ tôi đâu, tôi phải nói chuyện với bà ấy Bạch Thiền cố tình hạ giọng cửa lạnh Nếu muốn bà ấy sống Thì đứng chờ trước cửa nhà chúng tôi Chúng tôi không cần báo số phòng đâu nhỉ Tiếng nghiến răng ở đầu dây bên kia Nghe rõ mồi một, một. Rất lâu sau, cô ta mới cắn răng bảo Rốt cuộc các người muốn gì Giọng của đường cổ tràn ngập ý cười Chậm chậm thốt lên Tự có người tìm đến Chẳng phải chúng tôi mới nên hỏi câu đó sao Tiếng ngại tiêu lâm diều vang lên Chúng tôi chỉ tìm hai người kia trò chuyện thôi Hai người đó đâu Làm con rùa đen rụt đầu Trốn sau lưng các người rồi sao Các người sẽ gặp họ nhanh thôi Bạch thiên lướt nhìn phong đình Rồi nhàn nhạt, nhạt cất giọng Hiện giờ tôi cho các người 10 phút Để đứng đợi trước cửa phòng chúng tôi Còn không xong 10 phút Cô Trần sẽ mất mạng ngay lập tức Cả người dám Có lẽ lưu hạnh Cố dùng âm lượng để ép nỗi bất an của mình xuống Nhưng thoáng run giấy trong giọng Nói của cô ta Đã bốc trần Lưu Hạnh Lưu Hạnh nghiến răng càng két Vừa định thốt câu gì Thì Quách Diều đã quay sang nói <cười> Khôn ngoan Cô gọi cho mẹ mình đi đã Đường cổ hiếp mắt ung dung nói Vậy thì nhớ để thời gian đấy Mười phút đã bắt đầu rồi Nói xong Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Bạch Thiên Bạch Thiên bèn ngắt máy nghe lập tức. Lúc này Vương Đại Long khởi động xe, chậm chậm đưa mọi người tiến về hướng giao lộ phía trước. Cũng cùng lúc này, Lương Hoạnh hoảng loạn quay số gọi điện cho mẹ. Sau phút chốc chờ đợi ngắn ngủi, đầu dây bên kia vòng lên tiếng thông báo. Người nghe đã tắt máy. Lúc này, cô ta và Quách Diều đang trên bãi cỏ giữa hai tòa nhà. Hai người vốn định vòng ra trốn sau khoảng trống trước tường rào và tòa cao ốc. Nhưng vừa đi thì nhóm sư tổ đã gọi điện tới. Vì có đối suốt ruột mà mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán lưu hạnh. Cô ta nóng nảy ngăn máy, rồi lại gọi tiếp miệng còn nói. Hội phó còn bảo xử lý mấy người này dễ dàng lắm. Cô ta bảo họ sẽ không đền lụy đến người vô tội. Nhưng tại sao lại động đến mẹ tôi chứ? Còn nữa, mỗi hôm nay bọn họ đâu ra khỏi thành phố. Nửa tiếng trước tôi còn gọi điện thoại cho mẹ. Suốt cuộc bọn họ đoạt làm thiên nào vậy? Cô ta cúi đầu chân chân nhìn điện thoại Không hề để ý tới vẻ mặt của Quách Diều Đôi mắt Quách Diều lóe lên ánh sáng Tiếng thông báo lại vang lên Quách Diều bèn nhẹ nhàng cất lời Đừng sốt ruột Thế này Cô tới cửa phòng họ trước đã đi Tôi sẽ báo cảnh sát ngay lưu Hạnh vừa định gọi lại cho mẹ Nghe vậy thì bèn khựng lại ngẩng đầu nhìn anh ta Anh định báo cảnh sát <cười> không được, khi nãy họ đã biết chúng ta đột nhập vào trung cư. Có nghĩa, có người đang theo dõi chúng ta Nếu anh không đi cùng tôi Thì họ sẽ giết mẹ tôi ngay lập tức đấy Quách diều chưa mắt Vẻ lạnh ngắt xẹt qua nơi đè mắt Anh ta nhàn nhàn nói Họ không dám làm vậy đâu Đây không phải thế giới của trò chơi Giết người cũng không dễ từ vậy Dù là chúng ta Thì cũng chỉ dám tìm cơ hội bắt cóc bố mẹ con à kia uy hiếp bọn họ giao điện thoại ra nhờ sự ung dung của anh ta mà lưu hạnh cũng bình tĩnh hơn phần nào cô ta hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn quách Diệu được giờ anh báo cảnh sát đi bảo bọn họ bắt cóc mẹ tôi quách Diệu gật đầu quay người rời đi nhưng lại bị lưu hạnh giữ lại lưu hạnh cười lạnh nói báo cảnh sát thôi mà gọi một cú điện thoại là được anh đang định đi đâu thế Quách Diều bị Lưu Hạnh vạch trần, nhưng mặt cũng chẳng đổi sắc. Quách Diều kéo tay cô ta ra, lạnh giọng: "Cô muốn nghe sự thật tới vậy sao?" Lưu Hạnh bừng bừng thừa giận, cặp mắt trừng trừng nhìn anh ta, cắn răng nói: "Tôi biết anh thấy người bị ưu hiếp là tôi, không có quan hệ gì với anh, phải chứ? Anh muốn để tự tôi chết ở đây, còn mình thì bỏ đi, có đúng không? <cười> không dễ thế đâu, dù tôi có chết." cũng phải kéo anh theo cùng vừa nói cô ta vừa vươn tay tóm chậm lấy quách diều một lần nữa lúc này chúng điện thoại lại reo lên lưu hạnh khựng lại sau khi thấy dãy số trên màn hình cô ta bẻ nhận máy ngay alo các người mau thả mẹ tôi ra có gì thì chúng ta hãy giải quyết riêng với nhau đường cổ ở đầu dây bên kia khẽ cười còn sau phút nữa lưu hạnh nghiến rằng vừa định nói gì Thì điện thoại đã bị ngắt. Lúc này Quách Diều đã rời khỏi sân cỏ, khỏ, bước thật nhanh ra khỏi cổng. Lưu Hạnh cất điện thoại đi, đuổi theo Quách Diều bằng tốc độ nhanh nhất. Quách Diều bắt đầu chạy đi, không để cho Lưu Hạnh có cơ hội bắt kịp. Hành động của bọn họ bắt đầu thu hút ánh mắt của người đi đường. Nhưng lúc này, hai người đã chẳng còn lòng dạng nào mà quan tâm nữa. Khu trung cửa này vào thì khó, nhưng rời đi lại dễ. Quách diều chạy đến cổng, kêu lớn một tiếng mở cửa. Dù bảo vệ không mấy hài lòng với thái độ của anh ta, cũng mở cửa rất nhanh. Nhưng trong lúc Quách diều đang đợi mở cổng, thì Lưu Hạnh đã đuổi tới nơi rồi. Lưu Hạnh không còn thời gian nghĩ gì nữa, chỉ vung tay, dáng cho Quách diều ngay một ú. Quách diều như người né mình, chẳng dây dưa thêm với cô ta mà chạy thẳng ra khỏi cổng. Anh ta lạnh giọng bỏ lại một câu. mẹ cô mà chết, thì về sau cô cũng chẳng còn vướng bận nữa. thân thể lưu hạnh thoang cứng đờ, vẻ lưỡng lự mơ hồ hiện ngay trên gương mặt cô ta trong trông lát. nhưng ngay sau đó, không biết có phải do sự do dự trong phút chốc kia, khiến cho lưu hạnh thẹn quá hóa giận, mà cô ta thét lên một tiếng, rồi liên tục lao về phía quách diệu. quách diệu cũng không định đánh nhau ngay trước cổng chung cư, để thu hút ánh nhìn của người đi đường. Anh ta chặn đòn của Lưu Hạnh rồi tung một cú đánh, quay lưng chạy khỏi cầm. Sức của Lưu Hạnh thì không bị nổi với Quách Diệu. Cú củ đá của anh ta khiến Lưu Hạnh lùi về sau mấy bước. Lưu Hạnh vừa định ôm vùng bụng đau đớn đuổi theo Quách Diệu, thì anh ta cũng đã bỏ xa Lưu Hạnh rồi. Những người kia chỉ cho cô ta 10 phút, chắc chắn sẽ không kịp. Trong giây lát, câu nói khi nãy cô Quách Diệu lại âm vang trong đầu cô ta. mẹ cô mà chết thì về sau cô cũng chẳng còn vướng bận nữa thật ra cũng không chỉ không vậy nếu lưu hạnh làm theo điều kiện của họ đợi trước cửa phòng thì chắc chắn sẽ bị kéo vào cướp mất điện thoại rồi gỡ ứng dụng khỏi điện thoại cô ta bị gỡ ứng dụng trong hiện thực thì đạo cụ miễn tử cũng chẳng còn tác dụng huống gì chắc chắn họ cũng sẽ lục soát lột sạch toàn bộ đạo cụ trên người cô ta hơn nữa họ cũng sẽ giam giữ lưu hạnh lặng sao cho tới khi khoảng thời gian 24 giờ kết thúc cũng có nghĩa nếu lưu hạnh làm theo lời đối phương thì mẹ cô ta sẽ không chết nhưng chắc chắn cô ta sẽ phải bỏ mạng vì nếu bị câm mất từ cái người chơi cái chết của cô ta sẽ bị quy thành sự cố ngoại ý muốn hoặc tự sát những kẻ kia cũng không hề bị cảnh sát nghi ngờ vậy nên giờ lưu hạnh chỉ có hai sự lựa chọn hoặc là mình chết hoặc là mẹ chết trong trơm mắt, Lưu Hạnh đã ra quyết định. Cô ta ôm vùng bụng đau đớn, thét lớn về phía Quách Diều đang rời đi ngày một xa. Đợi đã, tôi đi cùng anh. Quách Diều dừng lại. Sau thoáng kinh ngạc ngắn ngùi, khóe môi anh ta nhếch lên, tạo nên một nụ cười rực rỡ. Anh ta hạ giọng. Đúng thực, từ đầu chí cuối, chúng ta luôn là đồng đội ăn ý nhất của nhau. Họ đều ích kỷ. đều không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Lúc gặp nguy hiểm, thậm chí họ còn vứt bỏ nhau mà không chút do dự. Lưu Hạnh chỉ bị đá một cú, vết thương cũng không nặng. Rất nhanh thôi, cơn đau đã nhẹ bớt. Cô ta chạy thường bước tới cho mặt Quách Diệu, khẽ thở hồn hệt. Cô ta lúc này đối lập hoàn toàn với nụ cười tươi tắn cho mặt Quách Diệu. Tôi... Anh về nhà cùng tôi. Nếu bọn họ có để lại chứng cứ. Thì ít ra ta có thể báo cảnh sát Bắt họ chịu tội giết người Giọng điệu của Lưu Hạnh Nặng nề vô cùng Thốt từng lời mà lòng cô ta cũng nhói đau theo Khóe mắt bắt đầu ứa lệ Quách diều khẽ vươn tay Gạt một giọt nước mắt Trên mặt cô ta khẽ cười Cô nhìn thấy không Nơ mắt cá sấu Lưu Hạnh cúi đầu cắn chặt môi Cô ta thực sự đau lòng Thay mẹ mình Đó là người mẹ sinh ra cô nuôi dưỡng cô ta sau khi bố mẹ ly hôn mẹ lưu hạnh đã vì cô mà không tai hồn nữa nhưng thực sự hiện giờ mẹ đã biến thành gánh nặng của lưu hạnh lưu hạnh hít sâu một hơi gạt lệ rồi ngẩng đầu nhìn quách diều chằm chằm chậm giọng đi thôi lần này anh lái xe được nụ cười trên gương mặt của quách diều được phóng đại lên nhiều Anh ta nghiêng người, làm động tác mời, để Lưu Hạnh đi trước. Quách Diều vẫn đang đề phòng, sợ Lưu Hạnh sẽ cho anh ta một dao sau lưng. Nhưng Lưu Hạnh không hề chần chừ mà cứ thế bước phong phòng lên trước. Hai người một trước một sau bước tới nơi đỗ xe. Họ đỗ xe cách trung cư một khoảng không xa. Trong một khu chợ tạm, lộn xộn. Khu chợ này không cho bày sạp phép được. nhưng cũng có rất nhiều người không chịu bỏ tiền ra thuê quầy bán nên cứ tràn đầy được phía thành phố có muốn xử lý cũng chẳng lo được dần già rồi cũng ngầm cho phép khu chợ nằm trong một con hẻm ngoài trung cư hai người họ đỗ xe dựa vào vờ tường trong hẻm lúc tờ nơi Lưu Hạnh cũng đã ngừng nheo mắt hai người một trái một phải bước về hai phía xe sau khi lâm khôn vặn chìa khóa xong Lưu Hạnh bèn ngồi vào trước Ngày dưới sau, một con dao sắc lẹm đã kề ngay bụng cô ta. Thân thể Lưu Hạnh cứng đờ, vừa định mở miệng, báo cho Quách Diệu, đang mở cửa ở đằng sau, thì đã bị người trong xe lùi vào. Cùng lúc đó, Quách Diệu cũng đã kéo cửa ra. Khi anh ta nhìn thấy Lưu Hạnh bị kéo vào xe, cũng đã muộn rồi. Vương Đại Long, vốn đang đưa lưng về phía bọn họ, lựa hoa quả tại một sạp hàng, thì lại đột nhiên quay bước thật nhanh lại cần Quách Diệu. Cùng lúc, Lưu Hạnh bị kéo vào trong xe, Vương Đại Long giáng cho Quách Diều một cú đạp sau lưng. Khiến cho Quách Diều, vốn không có chút phòng bị, đang ngã thẳng vào xe, rồi lập tức nhào tới, đẩy Quách Diều lên ghế lái. Rất nhanh sau đó, Bạch Thiên cũng bước ra từ đám đông, rút còng tay ra từ sau eo, cùng Vương Đại Long còng Quách Diều lại. Tình cảnh này thu hút ánh mắt rất nhiều người trong chợ. Lúc này Phong Đình cũng tiến tới, giờ thầy cảnh sát cho mọi người xung quanh nhỉ về mặt anh ta kiêm túc, cất giọng trầm thấp. cảnh sát đang phá án, nghiêm cấm chụp hình. Quách Diệu bị Bạch Thiên và Vương Đại Long áp giải, nhét vào ghế sau. Lưu Hạnh bị đẩy vào ghế phụ lái cũng đang ngắt xỉu. bị đường cổ, lôi áo kéo vào hàng ghế sau. Dư Tô và Bạch Thiên ngồi sau, lấy băng dính dính miệng bọn họ lại. Vương Đại Long vừa lái xe, vừa liếc qua gương chiếu hậu, chậm phải ánh nhìn căm tức của Quách Diệu. anh ta cười ha ha nói với những người khác tê tê quá vui thật đấy đường cổ ngồi ghế phó lái lướt nhìn anh ta rồi chầm chậm thốt anh cứ lái cẩn thận đi còn chưa đến lúc vui đâu ghế sau thêm cả bạch thiên và dư tô thì có tổng cộng bốn người xem chừng rất chật trội nhưng hai người họ vẫn lập tức hành động chia nhau ra lục soát toàn thân thể quách diều và lưu hạnh rất nhanh thôi Dư tổ đã tìm được một chiếc điện thoại Nhưng không thể mở khóa nổi Dù điện thoại có chức năng mở khóa vân tay Nhưng Lưu Hạnh Cũng chỉ cài mật mã Để đề phòng tình huống này Điện thoại của Quách Diều Cũng hệt như vậy Nhưng chuyện này cũng chẳng đáng ngại đường cổ nói Chưa chắc Hai chiếc điện thoại này đã có ứng dụng Cứ đợi lát đến nơi Phá chúng đi rồi tính tiếp Vương đã lòng ngưỡng mộ Trước đây tôi không ngờ Hóa ra anh còn trộm được cả xe nữa đấy. Đường cổ nhấn mày. rảnh rỗi, Chán quá thì nên tôi học hỏi một chút. Học một ông chú. Đến mộ ông ấy còn trộm được, chứ còn nói gì đến một chiếc xe. Xe và mộ liên quan quá gì đến nhau. Phong Đình lái một chiếc xe đi theo sau họ. Hai chiếc ô tô một chiếc một sau, lao băng băng trên đường. Hơn hai tiếng đồng hồ sau thì mới tới nơi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 45 của câu chuyện Cuộc chơi đến từ địa ngục. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và nếu mọi người có muốn ủng hộ Phúc Cường thì có hai cách. Đó là có thể qua ví mồ mộ cũng như số tài khoản ngân hàng. Thông tin thì Phúc Cường đang để phía dưới màn hình. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Còn bây giờ... Phúc Cường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video lần sau nhé. Xin chào.